Từng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, một chữ mà phải viết rất lâu, hơn nữa còn ngắt quãng. Trên mảnh đất trống, đèn pin chiếu vào trang giấy, nhìn xa cũng thấy rất kỳ lạ. Nốc sâu, nhăn từ. Đong đong. Người ở xa không nhìn thấy trên giấy viết cái gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt mọi người trở nên kỳ lạ. Triển nhược nam và đổ mũi cũng không biết nó có ý gì. Giờ rõ ràng đây không phải suy nghĩ của họ, mà chính là bên thứ ba. Hạ thược cân nhắc rồi phân phó. Họ nói một chút, đông đông có phải là con trai hay con gái của nó không? Ẩm linh đều do chấp niệm biến thành Có lẽ sáu chữ này Chính là chấp niệm sâu đậm Khi nữ nhân trung niên này chết đi Đổ muội hỏi Bụi tiên bụi tiên Hãy nói cho tôi biết Đồng đồng có phải con trai Hoặc con gái của ngài không Nếu đúng hãy vẽ một vòng tròn Ngọt bút vẫn dừng trước một lát như trước Sau đó bắt đầu chuyển động Chậm rãi vẽ vòng tròn trên giấy Ánh mắt triển nhược nam đầy vẻ kinh hoàng Nàng không chỉ sợ hãi suy nghĩ của Hạ Thược Nàng còn sợ cái người không nhìn thấy đang đối thoại với nàng Cái thứ được người đời gọi là dơ bẩn Cũng chính là ma quỷ Hạ Thược phân phó tiếp Hỏi lại nó Có phải nó muốn chúng ta đi thăm đồng đồng không? Mà sau khi đổ muội hỏi Trên tờ giấy lại thêm một vòng tròn Bây giờ Hạ Thược mới dám khẳng định Bốn chữ phía trước nhất định chính là địa điểm để tìm đứa nhỏ Bây giờ không có thời gian nữa Bởi vì A Mẫn lung lay, ngày càng mạnh Lúc nào cũng có thể rớt xuống núi Đồng ý với nàng đi, nói cho nàng biết Chúng ta đồng ý trao đổi Kêu nàng dẫn A Mẫn đến đây, nhanh Hạ thường ra chỉ thị Mắt nhìn chăm chú vào động tác của A Mẫn Chúng tôi đồng ý Nhưng anh hãy dẫn A Mẫn lại đây Lúc này trẻ nhược nam cướp lời mở miệng Nàng nhìn chăm chú bút tiên Nhưng nó không chuyển động Chò lòng trẻ nhược nam Và đổ muội vàng lên tiếng lột bột Họ đều nghĩ bút tiên đi rồi Hoặc là tức giận này nọ Nhưng không ngờ Á vẫn luôn đứng phía xa Đưa lưng về phía mọi người Lại chậm rãi di chuyển Nàng đi đến bên này Nhưng điều kỳ lạ chính là Nàng đi nhưng không xoay người Mà lấy tư thái rút lui chậm rãi mà đi Cảm giác này giống như gương mặt người đó Mọc ở sau cổ Bọn họ thấy khúc nhiễm né vào gốc cây Còn A Lệ thì ôm đầu không dám nhìn Mắt thầy A Mẫn đã rời khỏi vách núi Hà Thược lập tức động thủ Những bỏ bút tiên chấm dứt gọi hồn Nàng phân phó Bản thân bước lên cầm cổ tay A Mẫn Rạch đứt tay nàng Chấm máu vẽ phù trên không trung Lấn vào mi tâm quát Đi Động tác của Hạ Thược Giống như khi cứu ba lệ Nhìn nữ sinh ở đây ngây người Lúc trước họ không thấy rõ Bây giờ thấy rõ ràng làm như thế nào Bọn họ chỉ có thể mở miệng thật lớn Sau khi trẻ nhược nam Và đổ muội kết thúc nghi thức Cũng ngừng đầu nhìn chằm chằm Hạ Thược Ánh mắt Hạ Thược quét qua Nhìn thấy âm linh sau lưng trẻ nhược nam đã rời đi, lên nhìn phía A Mẫn. A Mẫn ngây dại vài phút mới dần lấy lại tinh thần. Sau khi nàng tỉnh lại, phản ứng không giống như A Lệ, nàng không biết vì sao mình ở lại đây. Trong trí nhớ của nàng, nàng đang ở lớp học. Khi họ nói cho nàng biết nàng bị ma ám, gương mặt nàng ngơ ngác, cho rằng mọi người nói dỡn với nàng, hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Hạ thừa cảm thấy việc này liên quan đến thần khí mỗi người. Bình thường những người nhát gan và yếu đuối, thần khí yếu, mà người lá gan lớn lại tự tin, đương nhiên thần khí sẽ mạnh. Đừng nhìn thấy A Lệ, ngồi sổm, không dám đứng lên mà lầm tưởng. Có lẽ trước tối nay nàng rất hiêu ngạo, bởi vì hạ thừa có ấn tượng với nàng. Nàng chính là người đã đánh khúc nhiễm vào đêm đó. Khi em linh xâm nhập vào ý thức của nàng, có lẽ nàng đã có cảm giác, sau đó chống cự cho nên nhớ rõ mình gặp chuyện ma quái kinh hoàng. Mà tính cách A Mẫn hiền hơn rất nhiều, nhưng định nàng không phản kháng chút nào, ý thức lập tức bị thay thế, cho nên không nhớ rõ gì hết. Tuy A Mẫn không nhớ chuyện gì, nhưng khi mọi người đều thề thốt, nói rằng nàng đứng cạnh vách núi, thiếu chút nữa đã ngã tan xương nát thịt, nàng vẫn lộ ra biểu tình sợ hãi. Như là khi thấy trẻ nhược nam và đổ muội chơi bút tiền, nàng càng sợ hơn. Hạ thược cũng không giải thích Nàng cảm thấy mình giúp được những nữ sinh quậy phá này Đã là rất khó Để họ sợ chút cũng được Miễn sau này lại quậy phá Vừa hại người vừa hại mình Trình Nhược Nam lại nhìn Hạ thược Ánh mắt kỳ lạ Này em gái đại luôn Vì sao mày biết đuổi ma quỷ Hạ thược nghe vậy Nhẹ nhàng nhíu mày Cô quan tâm nhiều vậy làm gì chứ Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi Dù sao tôi cũng cứu hai người Người của cô suýt nữa bóp chết bạn tôi Bây giờ tôi yêu cầu Cô sau này đừng quấy dây bọn tôi Đó chính là cô thiếu nợ bọn tôi Cứ như vậy đi Hạ Thược nói xong Cô không muốn nhiều lời với Trẻ Nhược Nam Quay đầu lại cùng Từ Thiên giận Dẫn Khúc Nhiễm về trường Này Trẻ Nhược Nam đuổi theo Như Nam không dám nắm cổ tay Hạ Thược Chỉ hỏi Mày, mày đi đâu? Về ký túc xá Hạ thược không quay đầu lại Giọng cũng không thân thiện Sau khi ngồi trong xe Đám người trẻ nhược nam chạy đến Xe máy họ đậu ở nơi này Hạ thược không quan tâm Ngồi vào xe, húc nhiễm ngồi ghế sau Hạ thược ngồi ghế phụ Cùng từ thiên giận Ban đầu, nàng muốn ngồi phía sau Ăn uỷ khúc nhiễm một chút Nhưng hạ thược cảm thấy chuyện đêm này Có vẻ khó khăn đối với khúc nhiễm Khúc nhiễm cần được yên tĩnh Cho nên nàng không quấy dày Đúng là tâm tình khúc nhiễm chưa bình yên Đêm nay suýt chút nữa là bị bóp cổ chết Còn thấy ma ám Và nói chuyện với nó Vì này đi quá xa so với cuộc sống bình thản của nàng Nàng đang nghi ngờ Nó có phải sự thật hay không Nhưng Hạ thượng ngồi phía trước rất rõ ràng Tất cả đều là sự thật Nàng không ngờ người bạn mới quen Chẳng những võ công tốt Có biết này nọ Cảm thấy thật thần bí Nàng nói mình từ thanh tỉnh tới Có lẽ nàng vì cái hội gì đó mà tới chăng Nhưng từ trước đến nay Chỉ có đại sư phong thủy Hồng Kông Mới có thể hiểu rõ chuyện này Hạ thược ngồi phía trước Nhìn thấy khúc nhiễm chăm chú nhìn vào mình Ánh mắt tò mò Thì biết nàng đã không còn gì đáng ngại Hạ thược ngồi trên ghế phụ, quay đầu lại cười nói <cười> Còn thời gian nghĩ đến chuyện khác Vậy đêm nay không là bạn sợ nữa đúng không? Bây giờ khúc nhiễm hồi phục tinh thần, cười cười Rồi hơi ngại ngùng Thật xin lỗi, tớ không cố ý nhìn chăm chăm vào bạn đâu <cười> Gì mà xin lỗi, vì tớ đi quá chậm Xuyên nữa bạn gặp chuyện đấy, phải là tớ xin lỗi mới đúng Hạ thược cười nháy mắt Nhưng tâm đi, tớ không chỉ trừ ma được Mà có thể giúp bạn Nếu bạn sợ, đừng tìm bác sĩ tâm lý Cứ tìm tớ là được Khúc nhiễm nghe vậy bật cười Nhìn qua thả lỏng không ít Bây giờ hạ thược mới nói Tiểu nhiễm này Bạn xuống xe, vào trường trước đi Tớ đến liền nhé Khúc nhiễm vừa nghe lời này Thức thời xuống xe Mắt thấy nàng đã vào trường Hạ thược nói với từ thiên giận Sư huynh, anh về đi Sau khi về, có thời gian Tìm hiểu về trường đó giúp em Ừ, được Từ thiên giận nhìn lại Trong xe tối tăm chăm chú nhìn hạ thược Phong thủy gần đó đã được thay đổi Em muốn biết trước kia là thế nào Được Nếu có ảnh chụp và tư liệu thì càng tốt Ừ, được Chắc chắn người đã thay đổi vận mệnh Phong thủy ở đó là cao thủ Không biết là ai nữa họ sư phụ giúp em Xem ông có ấn tượng với trường học đó không Được À mà đúng Sau chữ xuất hiện lúc gọi hồn Em đã đồng ý Sư huynh cha dùm em Nếu đã đồng ý Vẫn nên làm thì tốt hơn Ừ Hạ thược suy nghĩ một chút Việc cần tìm hiểu Có lẽ chỉ có việc này Nàng phải tìm hiểu chuyện trường học Đương nhiên là nhìn chúng mảnh đất ở đó Giống như trước Ở thành thị Những nơi được đồn có ma giá đất cực rẻ. Hơn nữa, nơi đó có phong thủy rất tốt nếu xây dựng thành địa bàn của mình dựa theo danh tiếng và nhân lực của sư phụ trong giới phong thủy Hồng Kông nhất định có nhiều hội viên là người trong giới tài chính Hồng Kông. Không nói đến vấn đề hội phí một năm kiếm được bao nhiêu bây giờ Hạ Thược đang tính toán về xây dựng danh tiếng của mình trong giới phong thủy Hồng Kông. Khác với khi thanh lý môn hộ mà là xem dương Trạch cắt âm Trạch bói toán, Dùng thực lực tích lũy nhân lực cho mình Ngày mai là thứ hai Dựa theo lộ trình Ngài Mễ Lệ sẽ đến đây Sau đó sẽ ở Hồng Kông phát triển Hạ Thược đã nghĩ xong nên làm thế nào Chính là việc này Phải đến cuối tuần gặp Ngài Mễ Lệ Để bàn bạc lại tâm từ Hạ Thược lại bòng vo mấy đợt cho khi nàng phục hồi tinh thần Phát hiện từ thiên giận ngồi đó Quay đầu nhìn chăm chú nàng, giống như đang đợi nàng nói cái gì. Hạ thược lập tức cười. <cười> thôi được rồi, chỉ vậy thôi. Bây giờ từ thiên giận mới gật đầu, cho lòng hạ thược ấm áp, như người đàn ông đang muốn mở dây an toàn cho mình, khoái miệng nhẹ nhàng nâng lên. Hắn vẫn như vậy, mặc kệ nàng có yêu cầu gì, yêu cầu bao nhiêu, hắn cũng chỉ có một chữ. Có lẽ là biết hạ thược phải nhanh chóng về trường, cho nên từ thiên giận không giữ nàng lại. Chỉ mở dây an toàn cho nàng Sau đó nhìn thấy hai tay nàng Đang nắm lấy nhau đặt trên đầu gối Bàn tay hắn nắm tay nàng Nắn bóp thực nhẹ lưu luyến Nhưng hắn chỉ lưu luyến một lát Cuối cùng không muốn làm nàng trễ giờ vào trường Quay đầu lấy ba lô ở ghế sau đưa cho nàng Sau đó nghiêng người mở cửa ra Hạ thừa khép mắt cười nhẹ Liếc mắt nhìn từ thiên giận Đợi hắn mở cửa xe Khi ngồi thẳng người Nàng lập tức cười rồi ôm lấy cổ hắn Hộp má hắn một cái Sau đó khi hắn đang sững sờ Và nhịp thở thay đổi Nàng quyết đoán mở cửa xuống xe Khi bước vào trường Nàng xoay người cười tủm tìm Phát phát tay với người trong xe Như bộ dáng vui vẻ của cô gái Người đàn ông ngủ trong xe Tối đen như con sói độc Ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng cong khóe môi Chính là nhịp thở hơi trầm thấp Một lúc lâu mới thấy giơ tay áp vào hai má Hạ Thược đang trên đường trở về ký túc xá Nàng đang giải thích cho khúc nhiễm Chuyện âm linh vừa xảy ra thế nào Gặp chuyện này nàng biết Dù là ai cũng sợ một thời gian Nhưng Hạ Thược chỉ hy vọng Khúc nhiễm không quá sợ hãi Buổi tối sẽ không gặp ác mộng là tốt Tuy rằng biết âm linh Là do oán hận của người chết thảm tạo thành Có thể làm người khác bị thương Nhưng sau khi nghe Hạ Thược giải thích Rõ ràng khúc nhiễm đã bình tĩnh hơn rất nhiều Có vài chuyện không biết vì sao, lại càng nghĩ, càng thấy không đúng, tự mình dọa mình. Đợi sau khi giải thích, đương nhiên tâm hồn sẽ thả lỏng. Khi hai người trở lại ký túc xá, đồng hồ đã chỉ 10 giờ rưỡi, còn 30 phút sẽ tắt đèn, sau đó sẽ kiểm tra ký túc xá, cũng coi như là thoát nạn. Lực tư lăng, thấy hạ thược và khúc nghiễm trở lại, cười cũng mất tự nhiên, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Đương nhiên nàng sẽ không dám nói gì Khi nàng nghe thấy hạ thược đọc địa chỉ trường tiểu học đạt tài Rõ ràng biết đó là trường học ma lại không nói gì Mà bây giờ hạ thược bình yên vô sự trở về Đừng nói chảy ra Một chút bụi bẩn trên đồng phục không có Nàng không biết đêm nay gặp chuyện gì kỳ lạ không Nhưng không dám hỏi Chỉ sợ hạ thược giận nàng Chuyện biết mà không báo sẽ đánh nàng Hạ thược chưa từng để ý đến nàng Mà chỉ kêu khúc nhiễm đi tắm rửa. Mình cho tắt đèn mới do đèn pin đi tắm. Sau khi ra khỏi phòng tắm, để leo lên giường đi ngủ. Hạ thược cảm thấy trải qua chuyện đêm nay, ngày mai nàng có thể yên tâm mà học hành. Nhưng nàng không ngờ, sáng sớm hôm sau vừa thức dậy, tên tuổi nàng lại vang dội trường trung học nữ sinh thánh gia. Lần này không giống, ngày đầu nàng vào học đã đánh chỉ nhược nam. Lúc này Hạ Thược thực sự nổi tiếng Mà đầu sỏ gây nên Đương nhiên là triển nhược nam Sáng sớm Các nữ sinh trong trường vừa thức dậy Sau khi rửa mặt rồi đến nhà ăn Hàng loạt xe máy mạnh mẽ chạy vào trường Tiế độ cơ nổ vang Hấp dẫn sự chú ý của mọi người Mà kê ai quay đầu nhìn lại Tất cả như biến thành tượng đá Ánh mắt dại ra Không chỉ thế, bảo vệ và người gác cổng đều quên ngăn những chiếc xe máy vào trường Tất cả đứng ngốc tại chỗ như đang tiến hành nghi thức Nhìn chăm chú vào triển nhược nam và đám đàn em của nàng Đàn em của nàng chạy xe máy ngay ngang vào trường Mà đàn em của triển nhược nam Chính là các nữ sinh ban đầu không biết là muốn lấy lòng nàng hay sao Nhưng một người rồi một người cắt bỏ mái tóc dài Thành thứ đầu như triển nhược nam Sau đó từ từ tạo thành trào lưu Biến thành dấu hiệu của thứ đầu đảng Chị Nhược Nam vẫn luôn mặc đồng phụ như trước Áo sơ mi trắng Quần vận động màu đen Tóc đỏ như lửa Bên tai sỏ ba khuyên tai Đó đã là hình tượng khác sâu trong cảm nhận Toàn bộ thầy trò trường trung học nữ Thánh gia Mà hôm nay Lão đại thứ đầu đảng Nàng... nàng vậy bà không có tóc à? Thứ đầu của nàng đâu chứ? Vì sao biến thành cái đầu chọc lóc thế này? Đầu chọc, đúng, chỉ là đầu chọc. Đầu chọc thực trói mắt. Chỉ thấy trẻ nhược nam cưỡi xe máy, chạy ngay ngang trong trường, giống như muốn thông báo cho mọi người. Cơn gió buổi sáng thổi qua người nàng. Nàng dựa nửa người vào xe, tư thế ngự tỉ. Mắt nhìn phía trước, kiêu ngạo không ai bằng. Ánh sáng chứa vào cái đầu bóng loáng của nàng. Ánh sáng thực trói mắt. Đúng là sáng, đến mù mắt mọi người Chủ nhiệm lâm tức đến mặt xanh sao Môi trắng bệch, hai tay run dậy Mà trường học thì lại sôi nổi Bởi vì chuyện ở Mỹ khi tan học Vào hôm thứ sáu Đã truyền khắp sân trường từ lâu Nam tỷ ước chiến em gái đại lục Người thua sẽ là đàn em của người thắng Chỉ nhược nam nói Nếu nàng thua, vị trí lão đại Thánh gia Sẽ cho hạ thượng Nói như vậy, em gái đại lục thắng nam tỉ rồi à Lão đại trung học nữ sinh thánh gia Đã đổi người ư Tin tức lớn, bùng nổ lớn Chỉ nhược nam đã xưng bá Tại thanh gia 2 năm Bị em gái đại lục vừa mới chuyển tới dạy dỗ Cứ mất vị trí lão đại Mà còn là chỉ nhược nam Cạo đầu nói với thầy trò trong trường Bài tỏ việc nàng thừa nhận kết quả Tâm phục khẩu phục Chỉ trong thời gian buổi sáng Mà kệ hạ thược đi học hay đi vệ sinh Bị vô số bạn học gọi là thuộc tỉ Ngay cả thầy cô Cũng lấy ánh mắt kỳ lại nhìn nàng Hạ thược nhịn rồi lại nhịn Nhịn đến giờ tan học buổi trưa Đợi đến khi nàng nhìn thấy triển nhược nam ngang nhìn dẫn đàn em vào căng tin Hạ thược thực không nhịn nổi Ánh mắt nàng rơi vào cái đầu bóng loáng Của triển nhược nam Khóe miệng co rút Triển nhược nam Lúc trước nàng cắt kiểu tóc kia Đã không lương thiện gì Bây giờ đổi thành đầu chọc thế này Càng nhìn càng thấy bất lương Trời Nhược Nam chưa bao giờ ăn cơm cho căng tiên trường học Hôm nay nàng dẫn đàn em đến Tất cả mọi người không dám trò chuyện nữa Không khí vắng lặng Mọi người nhìn chăm chăm bán ăn của Khúc Nhiễm và Hạ Thược Trời Nhược Nam dẫn người đi qua Hạ Thược như mày Trời Nhược Nam ung dung Cắm tay trong túi quần Ánh mắt kiêu ngạo không nghe lời ai Nhìn nàng một lát sau đó khom người Thược tỉ Lập tức trong căng tin vang lên từng tiếng ho khan, không ít người bị sặc. Nàng, nàng gọi Thược Tỷ Ư, trời đất ơi! Biểu hiện của Hạ Thược thực rất bình tĩnh, tuy trong lòng nàng rất muốn đánh trẻ nhược nam. Buổi sáng, sau khi tan học, nàng đã đến phòng hiệu trưởng giải thích ân oán giữa nàng và trẻ nhược nam. Việc này chủ nhiệm Lâm đã báo cáo với hiệu trưởng từ lâu, nhưng Hạ Thược tự mình giải thích. Đương nhiên nàng không nói chuyện chơi bút tiên gọi hồn Nàng chỉ nói chuyện chỉ nhược nam Vì muốn đánh nhau với nàng Mà bắt trò khúc nhiễm Nàng vì cứu bạn học mới đi gặp mặt với triển nhược nam Lê Bác Thư là người có tư tưởng tiến bộ Chuyện hạ thược có võ công Làm hắn kinh ngạc Nhưng nàng làm chỉ nhược nam Lão đại trường học tin phục Thật ra điều đó cũng là giúp đỡ trường học Tùy đánh nhau là không đúng Nhưng cuối cùng có thể kìm hãm chú ngựa hoang Không ai trói buộc được này Đương nhiên lời bác Thư Cũng nghe được chuyện Hạ Thược rất chăm sóc Cho nên hắn không lý do nào để chê trách Hạ Thược người lại chỉ cười An ủi nàng Nói trường học chưa cung cấp cho nàng Môi trường học tập tĩnh lặng Hy vọng nàng có thể hiểu cho nỗi khổ của trường Rất rõ ràng Những gì Hạ Thược nói với chủ nhiệm Lâm Nàng cũng nói cho hiệu trưởng biết Đương nhiên Hạ Thược chỉ cười và nói không sao Cuối cùng Lê Bác Thư còn tự mình tiễn nàng khỏi phòng hiệu trưởng. Lúc này đây, nhìn tới bên ngoài, trông hạ thược còn bình tĩnh. Nhưng nàng rất không thích việc trưởng nhiệt nam xuất hiện trước mặt mình. Hôm qua chúng ta nói thế nào chứ? Sao nào? Đây là căng tin, nơi công cộng. Chỉ cho mày đến ăn cơm, khâu cho tao đến à? Hơn nữa, bây giờ đã tan học. Trẻ nhược nam đúng tình hợp lý Đặt mông ngồi xuống vị trí đối diện hạ thược Rồi quay đầu đám đàn em Nhìn cái gì? Lấy cơm đi Khỏe miệng vài nữ sinh co rút Không ngờ nàng ăn cơm ở căng tin Đánh nhanh chóng chạy đi lấy cơm Hùng nhiễm không thoải mái Khi ngồi ăn cơm chung bàn với trẻ nhược nam Nàng có vẻ bồn chồn không yên Trẻ nhược nam Lại lướng mắt nhìn thẳng nàng Này em gãi bà mạc Dạ 5 tỷ Khúc nhiễm sợ đến suýt chút nữa Nhảy dựng lên Vô thức nhích lại gần hạ thược Chuyện nhược nam nhìn thấy phản ứng của nàng Nhớ mày nói Chuyện tối qua ta không đúng sau này mày gặp chuyện gì cứ nói với tao Không biết khúc nhiễm đang sợ chuyện nhược nam Hay được yêu quý mà lo sợ Nàng liên tục xua tay Nhìn nữ sinh có mặt ở tin Mở to miệng mà không biết nói gì Chuyện nhược nam Nàng tự động giải thích Với loại nữ sinh nhát gan mà nàng khinh thường nhất Thế giới này là gì vậy chứ? Huyền huyễn à? Lúc này, đàn em của Chỉ Nhược Nam đem cơm đến Ba món mặn, hai món chay Cộng thêm một phần canh Thức ăn trong căng tin Thánh Gia không tệ Có cả thức ăn Trung Quốc lẫn phương Tây Tùy lựa chọn của mỗi người Chỉ Nhược Nam vừa ăn một miếng Nhớ mày đẩy ra bên cạnh Mẹ nói chứ, sao khó ăn vậy? Cái này mà cho người ăn à? Hạ Thược thản nhiên, lưng mắt nhìn nàng. Trời Nhược Nam cả lời phất phơ nói. Không bằng thức ăn khách sạn. Trời Nhược Nam cũng biết Hạ Thược không muốn nhìn thấy nàng. Nhìn nàng ngồi mãi không đi. Nhìn trái nhìn phải, giống như muốn hỏi cái gì. Hạ Thược cúi đầu ăn cơm làm như không phát hiện, không để ý tới nàng. Trong căng tin, vẫn luôn in lặng. Ngoại trừ âm thanh đụng thìa và bát Tất cả mọi người đều ăn cơm trong yên lặng Hai tay dựng thẳng Cố gắng nghe xem Hạ Thược Chỉ nhược Nam nói gì Mà một lúc sau Cuối cùng Chỉ nhược Nam nhị không được Mở miệng hỏi Này, trên thế giới này thực sự có mà Hạ Thược ăn cơm Không trả lời Cũng làm như không nghe thấy Ăn xong nàng phải về ký túc xá đọc sách Không muốn làm mất thời gian Trên nhược nam lại lầm bẩm Mày nói xem sao lại kỳ lạ thế Tụi tao ở đó chơi 2 năm Chưa gặp chuyện ma quái nào Sao đêm qua sẽ ra chuyện Hạ thược gấp đũa thịt ba chỉ nướng nhẹ Nhưng không nói lời nào Vậy có gì mà ngạc nhiên Đâu phải mỗi lần gọi hồn đều thành công Hờn nữa tụi mày đâu có chơi nhiều Nó là hai năm Còn chả biết chơi được mấy lần Trước đó, mày chơi vài lần không gọi được, liền cho rằng không linh, càng ngày càng tin trên đời không có ma quỷ. có lại tối qua, gọi hồn trong nhà vệ sinh. Vài lần không gọi được, liền cho rằng không linh, càng ngày càng tin trên đời không có ma quỷ. có lại tối qua, chơi gọi hồn trong nhà vệ sinh, có hiệu trưởng tự tử, trong lòng lại sợ hãi, thần khí yếu ớt. Gần đó, đúng lúc có âm linh, điều kiện thỏa mãn, liền dẫn đến việc nhập hồn. Cũng do tụi mày Không hoàn thành nghi thức dừng giữa đường Dẫn đến mà không đuổi đi Hơn nữa ở đó có âm linh hung ngác Cho nên suýt nữa đã dẫn đến bi kịch Trước kia ta có nghĩ Không biết ai nhảm chán phát minh cái trò bút tiên này Không ngờ vậy mà có thể Đưa tới cái này cái nọ Có lẽ Chuyện nhược nam nhảm chán Có thể nói chuyện này đủ làm nàng kích thích Tối qua gọi hồn thành công là trải nghiệm chưa từng gặp của nàng Cho nên cảm thấy rất mới mẻ Hôm nay phải cuốn lấy hạ thượng hỏi cho ra nhẽ Hạ thượng bị nàng hỏi đến bực cả mình Cảm thấy nếu cứ yên lặng Chỉ nhược nam sẽ làm phiền nàng mỗi ngày Vì vậy nàng ngầm đầu Thản nhiên liếc chỉ nhược nam Hãy nói với cô Là người nào đó nhàm chán nghĩ ra trò này Bút tiên, điệp tiên, khóa tiên Về tính chất không khác nhau đều là gọi hồn Chỉ là cách dẫn đến không giống nhau Hơn nữa nó không không phải là trò chơi hiện đại mới mẻ Nó phát triển từ phù kê của vưu thuật cổ đại Phù kê được thực hiện như sau Kê sinh lấy mút gỗ đào từ trong rổ Sau đó viết chữ lên bàn cát trắng Những chữ được viết ra thường khó phân biệt Được gọi là thiên thư Nó được các bậc vua chúa cổ đại hết lòng tin tưởng Hạ thược, chưa nói đến việc làm sao dùng phù kê bói toán, nàng chỉ nói. Phù kê được ghi nhận bởi Đông tấn sau khi chuyển về Nhật Bản, chuyển đến các nước khác. Ở Nhật Bản gọi là linh tử thuật. Trong linh học hội ở các nước phương Tây, người chủ trì phù kê gọi là linh môi. Từ lâu được chuyển đến đời sau. Còn có ví dụ về những tiên đoán chính xác. Ví dụ gì cơ? Đột nhiên, chủ nhược Nam biến thành cục cưng tò mò. Khúc nhiễm cùng buồn bát Lắng nghe Hạ Thược nói Hà Thược thở dài Sớm biết càng nói thì càng nhiều Không nói chuyện xưa Nói gần đây thôi Năm quang tự Cao sư sĩ của Yến Kinh Từng tìm hiểu huấn văn phù kê Của cao tăng thiên thai tổ sư Tiên đoán chuyện quan trọng hơn trăm năm Quang tự đế chết Tuyên thống đế kế vị Và nhân vật đứng đầu Trung Quốc cần đại Đều có lời tiên đoán So sánh với kết quả, tất cả đều đúng Chỉ nhược nam A một tiếng lên tiếng trước Đàn em của nàng chăm chù lắng nghe Như nữ sinh ngồi gần, nghe rõ một chút Cách hơi xa thì không nghe được Lại lén lút hỏi thăm xem họ đang nói gì Tóm lại, sau này tụi mày rảnh rỗi không có gì làm Đừng cho gọi hồn tìm kích thích Trao đổi những suy nghĩ viêm linh, tổn hại tinh khí Không tốt cho cơ thể đâu Hạ thược cảnh cáo, nhưng cũng không nói nhiều. Người thường không có tu vi, âm linh gọi đến đều là cô hồn dã quỷ. Giống như tố qua, dẫn đến âm linh hung ác, vậy chẳng khác nào thỉnh thần, dung dịch, tống thần nan. Tức là gọi thì dễ, mà tiễn đi thì khó. À! Qua lúc sau, chỉ nhớ Nam à lên một tiếng. Giống như có cái hiểu cái không, lại cảm thấy thần kỳ. Dù sao trước đó, nay chưa từng nghe nói. Cũng không biết vì sao hạ thược lại biết nhiều như vậy Đương nhiên trời nhược nam Nhìn ra hạ thược có rất nhiều bí mật Nhưng nàng không chịu nói Làm cho nàng nóng ruột nóng gan Thực bực bội Hạ thược nói xong như thấy trời nhược nam yên lặng liền cúi đầu bình tĩnh ăn cơm Lại không ngờ một lát sau trời nhược nam vỗ bàn Ba một cái đứng lên Âm thanh vỗ bàn của nàng rất lớn Mọi người run dậy Hạ thược nhẹ nhàng như mày ngần đầu lên Cô không thể yên tĩnh một lát được à Trịnh Nhược Nam giống như không nghe thấy lời Hạ Thược Tự nghĩ tự mắng Mẹ nó chứ Vậy mà lại có mà Cuối tuần bọn mày theo tao đến phong thủy đường Xin bùa đi, giải xui Hạ Thược không nói gì còn cho rằng Nàng muốn nói chuyện quan trọng Trịnh Nhược Nam nhìn chăm chú Hạ Thược Mày cũng đi đi Em gái mập mạp, mày cũng đi luôn Đường lão bên phong thủy đường đó vừa về Là anh em kết nghĩa của thích gia tam hợp hội ta còn chưa gặp Với đúng lúc cuối tuần cùng nhau đi. nó đến đường tôn bá. Hiện nay ông chính là ông lão. Mà không ai không biết ở Hồng Kông. các tin trung học nữ sinh thánh gia. Lại trìm về yên lặng. Khục nhiễm nhìn hạ thược. Sao mặt hạ thược như cũ bình tĩnh. Nhưng có vẻ như muốn giấu giếm cái gì. Tôi không đi. Tôi có việc. Hôm nay... Ngài mê lệ sẽ đến bọn họ g nhau vào cuối tuần. Khách sạn Cảng Victoria, phòng hành chính. Tại cửa sổ sát đất trước sofa, có hai nữ tử ngồi mặt đối mặt. Ngoài cửa sổ, Cảng Victoria mỹ lệ, không khí vui vẻ khi gặp lại bằng hữu tràn ngập trong phòng. Hạ thư cười nhìn nữ tử trẻ tuổi đối diện. Nữ tử tầm khoảng 27, 28 tuổi, tóc ngắn, Dù mạo vừa thấy, có thể đoán được đó là con lai Nàng mặc một thân tây trang màu đen Ăn mặc nghiêm cẩn, giỏi ràng Giờ phút này Ngồi ngay ngắn ở sofa Ánh mắt tôn kính Trên mặt mang theo tự tin nhạt nhẽo mỉm cười Hạ tự cười nói Thực sự là vất vả cho cô Khi phải lo hết tất cả công việc của công ty Trong ngoài khoảng thời gian này Ngài cách ghi quá, chủ tế ca Ada tiền sảnh Nếu như cô đã giao cho tôi Nghĩa là cô đối với tôi tín nhiệm Quản lý tốt nó là chức trách của tôi Emily gật đầu mỉm cười Từ bên cạnh lấy phần văn kiện đưa cho Hạ Thược Đây là báo cáo tài vụ Và những thành tích của Ada tiền sản trong thời gian vừa rồi Mời cô xem qua Những thành tích của công ty Hạ Thược đều biết Nằm ở Hồng Kông 3 tháng Đối với công việc tập đoàn Hoa Hạ trước nay Không quá quan tâm Nàng luôn thông qua điện thoại cùng máy tính, tiến hành giải quyết việc công ty Những phương hướng chính nàng luôn nắm giữ Từ sau khi thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng, Phúc Thủy Tường Đồ Cổ Ở tại các thị trường đồ cổ trong nước đều chiếm số lượng lớn nhất định Trước mắt đã ổn định, ngồi vị trí đầu trong ngành sản xuất đồ cổ của Thanh Thị Mấy năm nay, tập đoàn Hoa Hạ ở Thanh Tỉnh cùng truyền thông hợp tác Tổ chức tiết mục Giám Bảo, Tọa Đàm của các chuyên gia Tầm bảo trong nhân gian Và không ít những hoạt động khác Người dân đều ủng hộ rất nhiệt tình Không chỉ thế Đối với toàn bộ ngành sản xuất Đều là những thành tích nổi bật Năm Hạ Thược vừa đến thanh thị nhất chung Từng bảo Trần Mãn Quán lưu ý thu mua ra cụ cổ Làm từ gỗ hoa cúc lê Sau một thời gian Giá trị của nó gấp trước 200 lần Điều này làm không ít người trong giới phải kinh ngạc Nhưng mọi người lại không biết Sau này giá cao nhất của hoa cúc lê mộc trong thời điểm tới là 400 lần So với hoàng kim quý hơn nhiều Hạ thược đã sớm bảo trần mãn quán Mua mảnh đất lớn ở phía nam để gieo trồng hoa cúc lê Tất nhiên, nàng không muốn gieo trồng hoa cúc lê để làm giả gia cụ cổ Mà bởi vì sau khi thị trường gia cụ cổ đạt được thành tựu Thần gỗ của hoa cúc lê liền rất đáng giá Điều này giống với mô phỏng lại màu của đồ sứ, số lượng của chính phẩm đồ cổ có hạn, rất nhiều người muốn có mà không được. Nên thị trường chỉ giới hạn trong bộ phận nhỏ người. Nhưng nếu là nhãn hiệu cao cấp chế tạo, sau đó xuất ra thị trường hiện đại cao cấp, thì có thể mở rộng thị trường. Tập đoàn Hoa Hạ còn trong giai đoạn tích lũy, bất luận thứ gì có thể kiếm tiền, Hạ thược tất nhiên không buông thà. Tháng trước, lần đấu giá mùa hạ thứ tư ở Đông Thị, tập đoàn Hoa Hạ có được danh tiếng lớn. Công ty bán đấu giá Hoa Hạ trở thành đấu giá trong nước, liền làm hoa tiêu đi đầu, tổ chức sớm. Ở thời điểm có rất nhiều người đối với bán đấu giá, không có nhiều hiểu biết, Hạ Thược nhắm vào điều này, liền để tôn trưởng Đức xử lý phương diện này. Tuy rằng công ty bán đấu giá Hoa Hạ mới thành lập 3 năm, nhưng ở ngành đấu giá trong nước đã là nguyền lão. Hiện giờ... Nhắc tới đấu giá hay thủ dầu Cơ bản người trong nước đều nghĩ đến Hoa hạ đầu tiên Trên thực tế Sau khi hội đấu giá ở Đông Thị Được làm hấp tấp xong Trong nước có rất nhiều địa phương làm theo Công ty bán đấu giá Hội đấu giá như măng mọc sau mưa Trong đó có không ít Đại tập đoàn làm theo Nhưng trước mắt đều không có bất cứ Thủ thầu nào có thể danh khí Như công ty bán đấu giá hoa hạ Bởi vì công ty bán đấu giá Hoa Hạ Có Phúc Thụy Tường làm hậu thuẫn Có Tập đoàn Hoa Hạ Ở trong một loạt chương trình giám bảo Tầm bảo tạo thanh thế Lại có Hạ thực ở trong thanh tỉnh Trong chính thương hai giới Thậm chí ở trong xã hội các giới Lấy phong thủy, tích lũy nhân mạch Tập đoàn Hoa Hạ trong ngành sản xuất Cùng hình thức thành công Là không thể làm theo Trong phương diện Sản nghiệp gồm sứ ở Đông Thị Hiện tại có một tổ nghiên cứu nhỏ mỗi ngày đám chìm trong nghiên cứu thiêu chế đổ xứ, vui vẻ vô cùng. Mà dưới đáy đổ xứ theo ấn đại hoa hạ chế bốn chữ thể hiện hãng đồ xứ cao cấp hiện giờ đã xuất khẩu dẫn nước ngoài trở thành vật phẩm màu hoàng thất, quý tộc quan lớn, phú thương, tranh đoạt. đồ xứ cao cấp không thể sản xuất hàng loạt phẩm chất luôn có chút chênh lệch bởi vậy ở phương diện đổ xứ, tập đoàn hoa hạ cùng tập đoàn quốc tế Hồng Kông ra huy hợp tác, vẫn luôn theo phương hướng hạn chế số lượng đồ sứ cao cấp, hút hàng, cung không đủ cầu. Trước mắt, tập đoàn Hoa Hạ ở các phương diện sản nghiệp, phát triển đều rất tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này, Hạ Thược rời thanh thị đi Hồng Kông, không ở gần tập đoàn của nàng. Càng có thể nhìn ra, tập đoàn đã có quỹ đạo của chính mình, phát triển vững vàng. Hai ngày trước, Hạ Thược nhận điện thoại của tôn trường Đức, Hẳn nói trong nước có một số thành thị có hoạt động bán đấu giá, bởi vì tín nhiệm tư chất tập đoàn Hoa Hạ mở công ty bán đầu giá Hoa Hạ chủ trì hội đấu giá. Tôn Trường Đức cho rằng trải qua mấy năm nay, tập đoàn ổn định, công ty bán đấu giá Hoa Hạ có phải hay không có thể ở một số thành phố lớn trong nước thiết lập công ty còn. Kỳ thật mấy năm nay, tuy tập đoàn Hoa Hạ không có động tác lớn, nhưng vì phải lót đường cho sau này nên vẫn có các loại bố trí. Ví dụ như Hoa Uyển Tư Nhân Hội Sở, hiệu quả điều dưỡng thân thể trong giới thượng lưu, rất có danh tiếng. Trong các vòng hội tụ, càng có nhiều nhân vật nổi tiếng, danh tiếng truyền tới tai người khác càng nhiều. Danh tiếng Đại sư Phong Thủy Hạ Thược được truyền qua những nhân vật nổi tiếng, thông qua những vòng luận quần này dần dần truyền ra ngoài. Tập đoàn Hoa Hạ trong mắt rất nhiều người, cùng những tập đoàn thương nghiệp khác không giống nhau. Rất nhiều người đều sẽ bởi vì Thân phận đại sư phong thủy của Hạ Thược Đối với tập đoàn Hoa Hạ Thêm phần lễ ngộ Tôn Trường Đức cho rằng Phạm vi khuếch tán cần được mở rộng Sau khi Hạ Thược trải qua suy xét Bảo hắn lấy thanh tỉnh làm trung tâm Lựa chọn một vài thành thị Yêu cầu là phúc thủy tường đồ cổ Và vài nơi thành thị phải gần nhau Hoặc là ở cùng thành thị Tóm lại Lộ tuyến trong tay không cần phóng đi quá xa Trước tiên lên từ xung quanh thành thị mà bắt đầu. Đây chỉ là thị thị gần nhất của Hạ Thược, Tôn Đức buông điện thoại liền đi làm ngay. Tập đoàn Hoa Hạ ở Thanh tỉnh, sau khi đánh hai trận thương chiến khiến thương giới khiếp sợ, thì có rất nhiều người nghi chăm chăm vào động tác của tập đoàn trẻ tuổi này. Thời điểm công ty bán đầu giá Hoa Hạ tuyên bố đem Thanh tỉnh thị Lạc Thành ở trung quanh thành lập công ty con Không ít người tự hồ đều có cảm nhận được tập đoàn Hoa Hạ chuẩn bị tạo ra một trường mới. Nhưng không ai biết, công ty bán đấu giá Hoa Hạ chỉ là dựa theo quỹ đạo dự định phát triển. Kỳ thật động tác lớn nhất chỉ là Ada Điền Sản. Chứ bỏ vài nguyên lão của tập đoàn Hoa Hạ, không có người nào biết đến công ty Ada Điền Sản là thuộc về tập đoàn Hoa Hạ. Lúc trước, Ada Điền Sản tiếp nhận công trình có giang dở trong tay Kim Đạt Điền Sản. Cuối cùng bán cho tập đoàn Hoa Hạ làm tư nhân hội sở. Tất cả mọi người cho rằng Emily muốn tạo quan hệ với Hạ Thược. Nhưng không có ai dự đoán được. Emily thực ra là thủ hạ của Hạ Thược. Hơn nữa còn là một đại tướng. Hạ Thược cự tuyệt cung Mộc Vân để cho nàng Tân Nạp Điền Sản. Ngày xưa tập đoàn Kim Đạt là ở trong tay tập đoàn quốc tế An Thân Hội. Mã Đa Điền Sản trong lúc tranh đoạt xảy ra một lần xung đột với Tân Nạp Điền Sản. Tân địa sản ở thời điểm cuối cùng luôn là cố ý hay vô tình mà thoái nhượng. Cái này làm cho người trong thương giới ở trong tỉnh xem không hiểu. Nhưng cũng làm Ada địa sản trúng thầu mấy chỗ đoạn đường hoàng kim, thu hoạch phong phú. Emily thơ dịp hạ thược xem báo cáo, ngồi bên cạnh nói. Hiện tại chúng thầu đoạn đường xây dựng công tác đã không sai biệt. Tôi đã dựa theo chỉ thị hạ tổng ở phương diện bảng giá trước tiên nâng giá cao. Hạ thừa gật đầu, mấy chỗ A-đa điển sản trúng thầu đều là ở khu thương nghiệp, thích hợp cho những thương nghiệp dùng, không phải là khu dân cư, bởi vậy bảng giá cao cũng không sao. Lúc trước, tiền quân và ngành sản xuất điển sản, Hạ thừa chính là suy xét đến việc sau này giá nhà khá cao, nghĩ có lẽ chính mình có thể làm gì đó. Đến bây giờ, nàng nghĩ ra như thế này, bất quá trước tiên phải làm cho A-đa điển sản ở ngành sản xuất điển sản trong nước có trọng lượng mới được. Mà làm cho Ada điện sản vững chắc trưởng thành Đúng là việc hiện tại Hạ Thược phải làm Emily đưa cho Hạ Thược một phần tư liệu Công ty theo phân phó của ngài Chỉ tìm những đoạn đường tốt Mua làm địa điểm thi công phơ diện nhân sự tốt xử lý Đây là báo cáo tình trạng của ngành sản xuất địa sản ở Hồng Kông Những nơi công ty chọn Đều là những nơi đã được Hạ Thược xem phong thủy Sớm đã được xem trọng Emily là lần thứ hai tới Hồng Kông Hạ Thược không thể ra mặt Lê gọi điện thoại Nói đoạn đường cho nàng để nàng xử lý Công ty theo phân phó của ngài Chỉ tìm những đoạn đường tốt Mua làm địa điểm thi công Hướng diện nhân sự tôi xử lý Đây là báo cáo tình trạng của ngành sản xuất điện sản Hồng Kông Emily đưa cho Hạ Thược một phần tư liệu Những nơi công ty chọn Đều là những nơi Hạ Thược xem phong thủy sớm Sớm đã xem trọng Emily là lần thứ hai tới Hồng Kông hạ thường không thể ra mặt nên gọi điện thoại nói đoạn đường cho nàng để nàng đi xử lý những công ty địa sản lớn bé đã đăng kýa ở Hồng Kông đều là của bácch ra đứng đầu là tam gia xí nghiệp tập đoàn tam hợp tập đoàn giao huy tập đoàn thế kỷ tập đoàn tam hợp và tập đoàn giao huy là những xí nghiệp lâu đời lịch sử lâu dài tài chính hùng hậu hai tập đoàn này đều là tập đoàn tổng hợp quốc tế bọn họ chuyên chủ yếu buôn bán Đều không ở ngành sản xuất điện sản Tế nhiệm tập đoàn quốc tế Hồng Kông Gia Huy Là tập đoàn về điện tử Đứng đầu thế giới dưới còn sản nghiệp điện tử Công nghệ sản nghiệp cao Ở trên thị trường rất hiếm có Rất có tiếng nói Hơn nữa còn đầu tư một số sản nghiệp khác Ví dụ như sản nghiệp đông thị gồm xứ Cùng sản xuất điện sản tại Hồng Kông Tập đoàn Tam Hợp đứng đầu công nghiệp đóng thuyền Mà khác còn đề cập đến khách sạn Và sản xuất điện sản Bởi vì thực lực hai tập đoàn 2 hậu Cho nên mặc dù không phải là chính, địa sản sản nghiệp của bọn họ ở Hồng Kông chiếm tỷ trọng không nhẹ. Tam gai đứng đầu xí nghiệp, chỉ có tập đoàn thế kỷ, chủ yếu dựa vào ngành sản xuất điện sản. Hơn nữa, đây cũng là một công ty trẻ tuổi, chỉ phát triển 10 năm gần đây. Hạ thường một mặt, nghe Emily báo cáo, mà khác lật xem tư liệu, bên môi luôn có nụ cười, nghiền ngẫm. Xem ra, nàng cũng thích thần và Lý Khanh Vũ, sợ là có điểm cạnh tranh bà qua Emily phân tích không tồi. Tập đoàn Tam hợp cùng tập đoàn Gia Huy thực lực quá hùng hậu, tài chính dồi dào, lịch sử cũng lâu đời. Có thể nói là nhãn hiệu xí nghiệp lâu đời. Tập đoàn Gia Huy là lý lão sáng tạo, giao tranh hơn nửa đời mới có huy hoàng như hôm nay, không có trăm năm, cũng có nửa thế kỷ, mà tập đoàn Tam hợp càng lâu, cho chân chính chính là trăm năm xí nghiệp. Hạ thực tin tưởng, nàng nếu dốc sức làm nửa đời, thành tựu tất nhiên sẽ không kém. Nhưng nó tới hiện giờ, tập đoàn Hoa Hạ thật là quá trẻ tuổi. Này, cũng không phải nói, tài sản tập đoàn Hoa Hạ không nhiều, chỉ là tương đối. Trên thực tế, tài sản tập đoàn Hoa Hạ đã làm rất nhiều người khiếp sợ cùng đỏ mắt. Bởi vì nó chỉ dùng 3 năm thời gian liền có thành tự huy hoàng hôm nay, tự đối có thể xứng với danh xưng truyền kỳ thương giới. Hạ thược chỉ là căn cứ tình huống trước mắt, phá đoán chưa phải là thời điểm để Ada điền sản Cùng thích thị, cùng lý thị va chạm Bởi vậy, nãy ném ánh mắt dừng lại Ở tập đoàn Thế Kỷ Không chút để ý hỏi Về công ty này một chút đi Emily gật đầu Ừ, tập đoàn Thế Kỷ đăng ký thành lập 10 năm trước, dựa vào ngành sản xuất điện sản lập nghiệp Chủ tịch họ chú Tuổi chưa đến 40 Coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn Tập đoàn Thế Kỷ trước mắt Trừ vào ngành sản xuất điện sản Có có đầu tư ở thực phẩm ăn uống của du lịch Lần trước tôi tới Hồng Kông Đối với tình huống của tập đoàn Thế Kỷ cũng biết một chút, trên phương diện thương nghiệp, tập đoàn Tam Hợp cùng tập đoàn Gia Huy chiếm tỷ trọng lớn. Bởi vậy, phần lớn hạng mục tập đoàn này đều dựa trên dân sinh. biệt thự nghỉ phép khu dân cư, bọn họ thực thích dùng loại từ ngữ phong thủy vượng mà để tuyên truyền, đặc biệt là khu của người giàu. Bọn họ lợi dụng là tuyên truyền này thu lợi không ít. Hiện tại, Emily nói tới phong thủy so với lúc trước là thái độ trung lập. Thoạt nhìn có chút đổi mới Nhưng nàng thoạt nhìn vẫn là có chút không hiểu Vì cái gì tập đoàn thế kỷ Luôn dùng cái này để tuyên truyền Không có khác chiêu hay sao Chẳng nhẽ Loại chiêu số này dù lần nào hiểu nhiệm lần đó Bách phát bách trúng à Hạ thược lại nhướng mày cười Đem tư liệu để xuống <cười> Liên công ty đó đi Cha bảng giá của bọn họ một chút Đem lợi nhuận của bọn họ làm báo cáo cho tôi Nhìn xem ở Hồng Kông có đấu thầu đoạn đường nào Đây phân bố tình huống, cục tình huống xí nghiệp phân tích rồi làm báo cáo cho tôi." "Ừm." Emily gật đầu. Hạ Thược lại nói, "Tôi đã nhìn xuống một chỗ tính toán, còn kiến tư nhân hội sở. Đoạn đường ở chỗ này, cô ấy đi đến bộ môn với hợp mua đất, nhớ rõ bảng giá phải ép thấp một chút, những việc còn lại tôi đều đã có an bài." Hạ Thược đem tư liệu của chính mình lấy tới đưa cho Emily. Mặt trên viết tự nhiên là tiểu học ma quỷ kia Emily không tin trên đời có quỷ Nhưng nàng vừa nghe Hạ Thược nói Muốn kiến tư nhân hội sở Lấy biết nàng làm như vậy Tự nhiên là cùng nhân mạch có quan hệ Vì thế không nói hai lời liền nhận lấy Hạ Tổng gần đây không có động tác gì lớn Ở công ty Thời điểm Tôn Tổng, Trần Tổng cùng Bã Tổng gặp mặt Thường nhắc tới sự việc hai năm trước Thoài bọn họ rất hoài niệm cùng chờ mong, không biết lần này Hạ Tổng làm Ada địa sản tiến quân vào Hồng Kông cuối cùng phát triển thế nào. Emily thu hồi tư liệu, trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười, nhìn trong chú Hạ Thược còn đang lật xem tư liệu. Thiếu nữ trước mặt này, tổng thể làm ra hành động làm thế nhân khiếp sợ, nàng tin tưởng lần này nhất định sẽ còn là chấn động nhân tâm. Emily lần này tới Hồng Kông Thanh thị bên kia nàng đã ăn bài thỏa đáng Tuy hiện tại nàng ở đây Nhưng bên kia cũng không thể để mặc Sắp tới khả năng sẽ đi lại công tác giữa hai bên Ngày sau nếu có thể chọn được người thích hợp Hạ thược sẽ lại tuyển định Sau khi gặp mặt với Emily Hạ thược giữa trưa liền cùng nàng ở khách sạn ăn cơm Sau khi Emily rời đi làm việc Hạ thược gọi điện cho từ thiên dận Bảo hắn tới đón nàng Mà lúc lên xe, Từ Thiên giận quay đầu hỏi Hạ Thược. "Trở về ư?" "Hà nói tự nhiên là trở về tòa nhà của sư phụ." Hạ Thược quay đầu, gật gật, tỏ vẻ trở về đọc sách ôn tập. Từ Thiên giận khởi động xe, Hạ Thược thoải mái hướng ghế dựa vào, chuyển ánh mắt, là phát hiện trên xe có tư liệu, nàng duỗi tay cầm lại. Ánh mắt rơi xuống ngẩn người. Từ Thiên giận liếc nhìn nàng. Rối tay đem tư liệu trở về Để lại ở chỗ cũ nói Không tốt cho mắt đâu Trở về xem Ý tứ của hắn Ở trên xe xem đồ vật hại mắt Hạ thực chỉ cười Liền rũ mắt xuống Nàng chỉ nhìn thoáng qua Mặt trên có ảnh chụp Là một tiểu nam hài 4-5 tuổi Đứng ở cửa vườn trẻ Cặp đeo xanh nhỏ Thòa nhìn thực đáng yêu Hạ thực phỏng đoán Khi hẳn là thời điểm Đêm đó chiêu linh Là tiểu nam hài tử được nhắc đến Xem ra, Từ Thiên Dận đã tìm được địa chỉ của tiểu Nam Hải kia. Tối hôm qua, Từ Thiên Dận chỉ đem tư liệu của tiểu học ma quỷ kia cho nàng, bao gồm ảnh chụp đồ vật trước kia nàng muốn. Mà sáng sớm hôm nay, hắn đem nàng đưa tới khách sạn, lời nói có việc đi ra ngoài một chuyến, hẳn là đi tìm tư liệu này. Hạ Thược mở miệng. Sư Huynh à, chứ không cần trở về chỗ sư phụ đâu, đi đến phong thủy đường đi. Ngày đó, thời điểm triêu linh, chỉ để lại sáu chữ. Hồng Kông lớn như vậy, hạ thượng tưởng rằng, từ thiên giận muốn tìm một người, cần phải mất một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, hắn đã tìm ra được rồi. Nếu như vậy, nàng vẫn là thừa dịp cuối tuần đi xem tiểu Nam Hải kia. Nếu đáp ứng mẫu thân hắn đi thăm hắn, tự nhiên không thể nuốt lời. Hạ thực tính toán đi phong thủy đường Mang một bình an cho tiểu hài tử kia trước Liền tính tẫn điểm tâm Phù hộ hắn, bình an lớn lên Không cô phụ mẫu thân hắn Lúc ly thế nhớ thương hắn Từ thế giận đồng ý Liền lên tiếng chuyển hướng Hướng phong thủy đường mà đi Sau khi Hạ thực đến trường học Cho tới bây giờ mới trôi qua 2 tuần Nàng có chưa đi phong thủy đường xem qua Nghe sư phụ nói Phong thủy đường là trọng điểm Rốt cuộc Các đệ tử còn lại có một bộ phận nhỏ Nhưng cô may Các đệ tử lưu lại đủ chăm chỉ Không khí phong thủy đường cũng thực không tồi Thiếu chút hiệu quả và lợi ích Nhiều chút tu tâm dưỡng tính Hạ thường lúc này yên tâm xuống dưới về môn biến động Tuy rằng rất lớn Có thể nói trải qua một hồi bạo kiếp Thành lý quá nhiều người Cũng coi như bị thương chui gân cốt Nhưng cũng may Lưu lại huyết mạch đều là tâm chính Thời gian sẽ làm con người có thói quen Thời gian cũng sẽ làm lực lượng mấy năm nay Trở thành gân cốt mới của huyền môn Mà lần này Gân cốt là chính Cuối tuần Miêu phố thực náo nhiệt Xe đi rất chậm mới có thể đi vào đến nơi Lão phong thủy đường của miêu phố Là đoạn đường phổn hoa nhất Sau khi xe dừng lại Hạ thừa cùng từ thiên giận Tiến vào phong thủy đường Nhưng lại không nghĩ rằng, mới vừa bước vào cửa lớn phong thủy đường, liền gặp được triển nhược nam, đi đầu mang theo người khác từ bên trong đi ra. Mà không chỉ triển nhược nam, thế nhưng có khúc nhiễm ở đó. Vừa nhìn liền biết, khúc nhiễm chính là bị kéo tới. Ở giữa một đám nữ sinh nhìn có vẻ bất lương, nàng thoạt nhìn thực sự không cùng một loại. Đặc biệt, thời điểm người đi tới phong thủy đường, xin xâm, xem bói, đều sôi nổi gái mắt nhìn đầu chọc của triển nhược nam. Thoài nhìn khúc nhiễm thực xấu hổ Trời nhược nam mặc áo thun màu đen Trước ngực bộ xương khô Trông rất khoa trương Giống với đầu trọc của nàng Mặc quần thũng màu đen Bên hông đeo trang sức như đai lưng Phía trên lộ sụn một đống kim loại dây chuyền Trên cổ tay Mang đồ vật nhìn có vẻ hơi cổ Tóm lại là mặc kệ dù nhìn thế nào kết quả nhìn ra là một thiếu nữ bất lương Nàng đi đường ngay ngang Mắt hướng lên trời Đối với những ánh mắt khác thường xung quanh Đều không để trong lòng Sớm đã thành thói quen Hạ thược từ đại môn đi vào Liếc mắt một cái thấy chuyển nhược nam Vốn định quay đầu Nhìn khi thấy khúc nhiễm thì ngừng lại Hạ thược ánh mắt cũng tốt Cũng là liếc mắt một cái Thấy hạ thược lập tức hô Đại lục muội Trung quanh phần phật một tiếng Tất cả quay đầu nhìn phía hạ thược Hạ thược rũ mắt Nàng cảm thấy từ lúc vào trường học thánh gia Nhiện thức chỉ nhược nam Nàng muốn điệu thấp một ngày cũng không được Tiểu thược Khúc nhiễm tức khắc giống như thấy cứu tinh Chạy tới bên người hạ thược Sao lại tới đây Bạn không phải nói hôm nay có việc gì ư Hạ thược không đáp chỉ hỏi Cậu thế nào lại cùng mọi người tới đây Có phải hay không bị các nàng ta bắt đi à Khúc nhiễm vội vàng xua tay Nhưng biểu tình đã bán đứng nàng Thực rõ ràng nàng không nghĩ tới đây Cùng trẻ nhược nam Nhưng trẻ nhược nam kiên quyết cho rằng Đêm đó gặp quỷ thực đen đuổi Tất cả mọi người nên đi cầu phù bình an Vì thế đem khúc nhiễm kéo tới Cái gì gọi là thế nào cùng nhau tới chứ Cùng nhau tới thì có làm sao Ta đâu có bạc đái nó Ta còn mang nó đi bái kiến đường lão có cùng đường lão cầu bộ hộ mệnh Trẻ nhược nam rõ ràng bất mãn với hạ thược Khi nghe nàng nói vậy Ôi, em gái đại lục này Tao vì xem cô ta là bằng hữu của mày Cho nên mới đối với cô ta tốt như vậy Hạ thược nhớ mày Cô đối với cô ấy tốt Nhưng cô đừng cưỡng bách cô ấy là rất tốt rồi Còn có Ta đây có tên <cười> Phi Mội nói Người giống như không thích người khác Có người là thược tỉ Chỉ nhược nam nhún vai một cái Chả nhẽ Ta đấy thích người khác, gọi là Đại Lục muội à? Thế vậy gọi người là cái gì? Chỉ nhược nam thực bực bội Úi, Dài dòng văn tử quá Nữ nhân như thế nào là phiền toán thế này chứ có không phải chỉ là cái tên à? Vì muội đánh cuộc với muội Bà Tám Chu, người nghiện thuốc phương Chúng ta thường ngày đều gọi như vậy Người có thể gọi ta là đầu chọc, ta không có ý kiến Hạ Thược rất muốn đỡ chán Nàng thực sự hối hận vì thời điểm chọn trường lúc trước Lại chọn nữ trung thành gia Không cần. Cha mẹ ta đã cho ta là tên Hạ Thược. Ngươi có thể gọi vậy cũng được. Triển Nhược Nam lại không vui. Hay à, gọi như thế rất xa lạ. Hạ Thược liếc mắt. Ngươi nghĩ sao? Ta cùng người quen thuộc lắm à? <cười> như thế nào lại không thân? Triển Nhược Nam trứng mắt khó chịu. Chứ lạ sao quen Trên giang hồ có câu nói Không đánh không quen nhau Lão nương đều bị ngươi đánh hai lần Ta nguyện ý cùng ngươi qua lại Ngươi vì sao không muốn quay bếp với ta Hạ thược lần nữa Muốn đỡ chán Nàng cảm thấy chỉ nhược nam Là lãnh dĩ hân tư hai Cùng một loại tư duy logic khác người Tuy rằng hai người đi con đường không giống nhau Hạ thược lắc đầu Lên hướng bên phong thủy đường mà đến Chỉ nhược nam đi theo phía sau hỏi rằng Này Ngươi không phải nói hôm nay không tới à Như thế nào lại tới Đừng nói ngươi không muốn đi cùng nhau tới Hạ thường không quay đầu mà nói Thật tốt Khi ngươi có thể tự hiểu Chị nhược nam nổi giận à, Ngươi có phải hay không Muốn xem ta khó chịu Muốn đánh nhau à Đi ra ngoài làm một trận đi Ta bồi ngươi Hạ thường dừng bước Quay đầu lại hỏi Ngươi chịu bỏ đánh nhau Có thể nhớ cái gì Thời điểm chiêu linh đêm đó Đã đáp ứng cái gì còn nhớ rõ à Trời Nhức Nam sửng sốt Người đó Nam Hải kêu Ta đang cho người tìm Không cần tìm nữa Ta đã tìm được rồi Hạ Thược nói xong liền vào nơi xin xâm Nàng tỏ vẻ phải cầu hộ thân phù Cho tiểu Nam Hải Hùng nhiễm lập tức liền đem hộ phù vừa rồi Cầu được xem Nói là phải cho tiểu Nam Hải Trời Nhức Nam tỏ vẻ muốn mang Hạ Thược Đi gặp đường tôn bá một chút Hương hắn cầu hộ phù Hạ thược lập tức không nói nên lời Nàng đêm nay trở về Phải nói với sư phụ Về sau đừng tùy tiện vẽ bùa Cho những vãn bối gì đó của hội tam hợp bên ngoài Không biết có bao nhiêu nhân vật chính thương nổi tiếng Tình nguyện bỏ ra 3 năm 10 vạn Để thỉnh hắn vẽ bùa cho Mà bất động Nàng hắn cư nhiên vẽ bùa cho trịnh nhược nam Phù hộ trên tay thiếu nữ bất lương này Không biết có bao nhiêu người muốn có. Hạ thược đi vào trong đình. Bên trong đều là những người trong chuyên môn giúp người đến cầu xăm. Cuối tuần tất cả mọi người tới đây xin xăm. Từ đường có một sư phụ mang theo. Hai đệ tử giúp người ta giải đoán xâm. Hai đệ tử vẽ bùa. Sư phụ ngồi trên xe lăn kia chính là sư phụ của A Tề trong ngày thanh lý môn hộ hôm ấy. Hàng nguyên bản là Vương Thị Nhất Mạch. Nhưng không phải là người trong chi của Vương Hoài. Nhìn hắn họ Vương, tên Vương Thủ Nhân. À tề đệ tử kia họ Chu, tên đầy đủ Chu Tề, là đệ tử vẽ bùa đây. Hạ thực sở dĩ tới nơi này thỉnh phù mà không phải chính mình vẽ, là vì nàng muốn xem công lực của các đệ tử vẽ bùa thế nào. Liếc mắt một cái, nhìn tất thảy đều là màu vàng của giấy, mà trên dùng bút lông Chu Sa vẽ ký hiệu bùa mà người thường xem không hiểu. Người không hiểu tiến vào liếc mắt xem qua Đều cho rằng những bùa này đều có thể thỉnh về dùng Nhưng hạ thược liếc mắt thì liền biết Trên phương diện phù Cũng không phải tất cả có hiệu quả Bởi vì có một ít là thất bại Người khi không thoải mái Vẽ không lưu loát liền mạch Hơn nữa có chút căn bản là không có nguyên khí Thoạt nhìn những phù đây Đều là phù do người đang luyện tập vẽ Bùa được chê thành ba loại Nhưng lá bùa hoàn toàn không thể dùng được Thì đặt trên bàn Một chút nguyên khí thì được đặt ở giữa Chỉ có những lá bùa thành công Mới được treo lên Hạ thược rũ mắt cười Hướng bên cạnh bàn đi đến Ở đó có một đống phù hỏng <cười> Ta muốn cầu phù bình an Nên lấy trương nào Chủ tể đang vùi đầu vẽ bùa Hạ thược nhìn trương này Hắn vẽ không tệ Chỉ thiếu bước kết cuối cùng Nhưng bị nàng đổ nhây gián đoạn như vậy Cuối cùng một bút nguyên khí cứng lại Thực đáng tiếc mà lại thất bại Chủ tề rõ ràng đau lòng Vẽ bùa khảo nghiệm Chính là tinh thần tập trung cùng nguyên khí rót vào Không chế nguyên khí Nhưng hắn cố tình tính tình nóng này Vẽ bùa Lại là thứ hắn không ám hiểu nhất Hôm nay họa hỏng rất nhiều chương Một đống người trên bàn bên cạnh kia Hồi vần nửa là kết quả thất bại Vất vả mới có trương này muốn thành Bị hạ thực gián đoạn làm hỏng mất Chủ tề có thể nào không bực chứ Hạ Thược xem sang mặt hắn trầm chầm, chầm, thở hắt vài hơi Nhưng thời điểm dương mắt lên để ép xuống Chú tề chưa nói cái gì, chỉ đứng dậy đi đến tới những cái đó Phù được treo bên cạnh Tìm chương bình an phù đưa cho Hạ Thược Chương này là bình an Hạ Thược nhướng mày, nội tâm đối với chu tề thành thật Không lừa người, thực vừa lòng Nhìn tính tình hắn, hiển nhiên vẫn còn phải tập luyện nhiều Vì thế nàng người cũng không nhận lấy trương phù Ta hỏi ngươi Là cái trên bàn kia Ngươi cho ta phù nơi này làm gì Có phải hay không các người bán đều là bùa không quý Ta không cần bùa không quý Lấy lấy phù trên cái bàn kia đi Chu tề sửng sốt Nhưng cũng không ngoài ý muốn hiển nhiên loại người này cũng không phải lần đầu tiên gặp tiểu thư Thỉnh phù đương nhiên thỉnh hữu dụng Phù trên cái bàn kia không thể dùng Ta chọn cho ngươi, ngươi có thể yên tâm Hạ Thược không cảm kích Không thể dùng ơ ngư. Ngươi không phải là lừa gạt ta đi Không thể dùng Các ngươi để tại nơi đó làm cái gì Đó là dùng cho chúng ta luyện tập Chú Tề vừa nghe Hạ Thược Nói hắn lừa gạt người Lập tức đè nén cơn giận Luyện tập Nói cách khác Ngươi còn là học đồ Có không xuất sư Lên ra bán phù cho chúng ta <cười> Các ngươi đưa những tấm phù đó cho chúng ta Đều là những phù của ngươi luyện tập dùng ơ Chủ tế nhíu mày Ngươi Xảy ra chuyện gì vậy Lúc này vương thủ nhân phát hiện bên này tranh chấp Hướng xa lăn lại đây Tới đây thì Ngọc Mai xin phép dừng chuyện Hẹn đón các bạn ở tập tiếp theo Nhớ like và share ủng hộ kênh mình nhé Chúc các bạn ngủ ngon